Chính thưa đại chúng, chiều hôm nay thì um, theo lời đề nghị của chùa thì có một vài Phật tử, có một vài câu hỏi ở đây. Thì thôi mình sẽ lấy những câu hỏi này để mình làm thành cái buổi sinh hoạt chiều nay. Thầy mong đại chúng hoan hỷ và chúng ta sẽ có niềm vui và học hỏi từ những câu hỏi của những Phật tử đưa ra. A-di-đà Phật Có một câu hỏi là Kính Bạch Thầy, con năm nay 70 tuổi đã quy y, con chỉ biết niệm a di đà Phật, ngoài ra con không biết đọc câu kinh nào, Thầy cho con hỏi tại sao? <cười> <cười> Trời đất ơi, mình niệm Phật mà đi hỏi ông Thầy, thì tại mình không chịu đọc thêm chứ hỏi tại sao? Thật ra thưa đại chúng thì cái ý của bà cụ là Có thể là bà hỏi là bà niệm như vậy có được không? Thì thưa đại chúng là 70 tuổi rồi Thì không cần phải tụng đọc gì nữa hết Chỉ giữ một câu danh hiệu Phật này là đã đủ Thật ra niệm Phật không phải chỉ là Cứ Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu Cái này Cái cách niệm Phật này Là một cái cách rất là đơn giản Mà tất cả mọi người Ai cũng biết và nghĩ rằng như vậy Nhưng mà thật sự Cái cách niệm Phật Đúng Pháp nữa Nghĩa là mình nhớ nghĩ đến Phật Mình nhớ nghĩ đến Đức Phật Có những cái hạnh Đức Ví dụ Đức Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là chánh biến tri, là bậc thiện thể, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là điều ngữ là trưởng phu, là thiên nhân sư là Phật. Niệm Phật nghĩa là mình niệm đến những cái phẩm hạnh, những cái chất liệu ở nơi Đức Phật đó. Ví dụ như mình niệm thiện thể, niệm Phật là nhớ Phật là đấng thiện thể thiện thể là gì là người khéo vượt qua tất cả Phật là người vượt qua tất cả các cái pháp ở thế gian bây giờ ví dụ như à, mình mang một cái món đồ đến cúng, cúng chùa bị người ta che là một pháp rồi che là một pháp mà pháp này làm cho mình không có vui ráng vượt cái đó Thôi không sao Tại chị này chỉ ăn lạc Chứ người khác ăn thấy vừa Cho nên chị này chê Mà cũng có người khác khen Đừng trụ ở pháp chị đó Trong một cái món ăn của mình Thì đâu phải ai cũng chê Tại cái người ta không vừa miệng ta Thì người ta chê Người nào vừa miệng người khác thì người ta khen Đừng có trụ ở cái pháp đó Mà phải khéo vượt Cái lời chê đó Để mình tiếp tục Tại vì đầu tiên mình phát tâm mình mang thức ăn đến cúng chùa chứ không phải cúng chị đó. Thầy nói chị chê đâu là cái vấn đề gì đối với mình. Mà tại sao đem thì đem cúng chùa, cúng tăng, cúng Phật, cúng cho đại chúng mà rốt cụ chị đó chê cái mình nghĩ. Như vậy mình không phải là người thiện thể. Thiện thể là khéo vượt tất cả các Pháp. Cho nên chỉ có Đức Phật, chúng ta mới gọi Đức Phật là Đấng Pháp Vương. Ngoài ra không có ai là Pháp Vương hết Không có thông thầy nào mà được xưng là Pháp Vương Mà mình cũng ca ngợi ai là Pháp Vương hết Tại sao? Bị Pháp Vương nghĩa là gì? Nếu cái nghĩa thông thường Pháp Vương là vua của các Pháp Còn nếu cái nghĩa thâm sâu của chữ Pháp Vương là Người đó khả năng thắng vượt tất cả Pháp Mới gọi là Pháp Vương Ví dụ bây giờ Người ta chê mình, người ta khen mình Người ta không quan tâm đến mình Mình có vượt được cái pháp đó không Mà gọi là pháp vương Cho nên pháp vương á Cái nghĩa là người đó có khả năng Vượt tất cả mọi cái pháp Ở trên thế gian này Nói khác là làm chủ các pháp Các pháp là gì Khen chê còn mất Sống chết Dỡ hay Vân vân Mọi hiện tượng trên thế gian là một pháp Mà nếu mình vượt được tất cả Pháp đó mới gọi là Pháp Phước Mình thắng được tất cả là Pháp Phước Như vậy thì niệm Phật ngoài ý nghĩa là lâm râm Nam mô về Phật, Nam mô về Phật Cái đó là cái sự tu tập rất căn bản Vì mình dùng câu niệm Phật đó để định cái tâm mình Nhưng mà về cái Pháp hành, ứng dụng, nhớ Phật cách nào Là chúng ta nhớ đến những cái cách tu, những cái hạnh tu của Phật Là thiện thể Ví dụ như đây Phật là đấng trượng phu À và trượng phu là trượng phu sao Một người nam Mà cái tánh còn ích kỷ Còn hẹp hôi Người đó vẫn không trượng phu Chứ không phải trượng phu là cái người mà to cao dạn dở Một người nữ Mà tánh tình rất là cương trực Dứt khoát, rộng lượng, vị tha Người nữ đó là trượng phu Vậy thì trượng phu không phải là Ở cái tướng mở cái tâm tánh trưởng phụ, thì mình nhớ tới Phật là Phật là đấng trưởng phụ thì mình phải học giống Phật, mà mình niệm cái đó tức là mình học cái hành của Phật, đó là Thống hòa nói cái cái nghĩa sâu sắc về chữ niệm Phật. Chúng ta có tổng cộng là mười niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hư tức, niệm sở tức. Niệm vô thường, niệm chết Đó là mười niệm Chứ không phải chỉ có niệm Phật Niệm Phật chỉ là một trong mười niệm Mười cách niệm thôi Lâm râm niệm Phật Hay là nhớ Phật là niệm Phật Còn quý vị có thuộc kinh không Thuộc một câu kinh nào Mà để khi khổ lụy nó đến Mình đem câu kinh đó ra mình ứng dụng Đó là niệm Pháp Ví dụ như mình dẫn người đó hoài Mình không có buông thì bữa nào cái câu ôi từ lâu ba chốn ngục hình ba chốn là tham sân si giam giữ mãi con nguyện ra khỏi bữa nào đồng xong mà tới cái câu đó, nó đã thấm trong tâm mình đó là niệm pháp thí dụ mình nhớ câu đừng làm các việc ác nên làm các việc lành giữ tâm ý trong sạch đó là lời Phật dạy vậy là gọi là niệm pháp nhớ những câu kinh Những câu Pháp ngữ để giúp cho mình vượt thắng mọi phiền lụy khổ đau trong cuộc sống là niệm Pháp Vậy ngoài niệm Phật ra, niệm Pháp Rồi niệm Pháp, rồi niệm gì nữa? Niệm Tăng Niệm Tăng là mình nhớ đến, Tăng là gì? Tăng là các nhà sư thanh tịnh Thể không không chẳng dính bụi trần Quý vị đi tỉnh sáng, quý vị đọc hoài đó Ly da các ái kinh tân Dứt trừ bổ ngã lãnh phần độ sanh Tăng là kẻ thừa hành Phật Pháp Thì mình niệm tăng Có là mình nhớ nghĩ những cái phẩm chất Hạnh đức của tăng Niệm Phật Niệm Pháp Niệm tăng Ví dụ bây giờ niệm gì nữa Niệm vô thường Niệm vô thường là nhớ vô thường Tối ngày cứ sáng Giận chiều Giận hờn mát tối ngày Mấy người đó phải quán vô thường Chết tới nơi nè, không lo, lo giận hoài đi Đó, niệm về kỷ niệm vô thương đó Chết tới nơi rồi không lo, lo tranh giành từng lời ăn tiếng nói với nhau Lo mà thắng giặc phiền não không lo Lo thắng chị em bạn đạo, anh em trong chùa làm gì Đó, thắng cái con ma phiền não nó đang hoành hành trong ta Không lo thắng nó Mà lo cạnh tranh với nhau từng lời ăn tiếng nói Thí dụ vậy Cái đó gọi là niệm vô thường Như vậy thì Rồi bây giờ mình ngồi thiền Mình quán hơi thở Thở vô, thở ra đếm một Thở vô, thở ra đếm hai Đếm hơi thở để tâm bình tĩnh Hoặc là phối hợp Hít vô, a di Thở ra đà Phật Đi theo cái hơi thở mình Vậy là, là niệm gì? Niệm sổ tức Sổ là đếm Tức là hơi thở chứ không phải tức là tức chết <cười> Chữ tức là hơi thở Đếm hơi thở Rồi có khi phải niệm chết nữa Niệm chết là gì Quán tưởng nhớ nghĩ Mình chết Để chi biết không Để xả những cái tham ái Xả những phiền não Xả những hờn tức Cho nên đó, bà cụ này nè Không cần thù kinh Nếu mà niệm nam mô với là Phật cũng tốt Rồi bữa nào tức quá niệm vô thường Tại vì lúc đó Phật không linh nữa Có nhiều khi mình tức một người đó quá Cái câu niệm Phật nó không còn Niệm chết đi Trời ơi Lỡ mình đang tức về ngay đơ Thì chắc không biết đi đâu <cười> Niệm chết Cho nên cái đó gọi là thập niệm Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên Niệm Hưu Tức niệm vô thường, niệm sở tức, tại vì nỡ niệm chết, mười niệm lâm ma, vậy thì ngoài niệm phật, bà cụ có thể niệm những cách khác. Nếu lúc đó không cần niệm phật, bà niệm cái gì để giúp cho mình vượt thắng phiền não khổ đau trong lúc đó, nó tương đồng với niệm phật. Còn nếu mà nói về cái pháp tu, thí dụ bây giờ một người Phật tử giữ một câu ai Di đạo Phật thôi. Tại vì A-di-đà Phật là ánh sáng của Đức Phật Mà quý vị biết Đức Phật có 12 ánh sáng Vô lượng quang, vô đối quang, vô ngại quang, vô xưng quang, quang thỉ quang nhớ không? Mà quý vị tụng trong Di-đà đó Mỗi lần tụng xong cái lễ đó Nam-mô-an dưỡng quốc cực lạc giới Di-đà hải hội vô lượng quang như lai Vô lượng quang là một ánh sáng Nam-mô-an dưỡng quốc cực lạc giới Di-đà hải hội vô ngại quang như lai Ánh sáng không có gì ngăn ngại 12 câu đó là nói lên 12 ánh sáng của Đức Phật đó Cái đó gọi là thập nhị quang Mà A-di-đà căn bản là đã ba nghĩa rồi Vô lượng quang Vô lượng thọ Vô lượng công đức Mình gặp nhau mình là A-di-đà Phật chào anh Nghĩa là tôi chúc anh vô lượng quang Ánh sáng trí tuệ đầy đủ Vô lượng công đức nhờ anh có ánh sáng trí tuệ đầy đủ Cho nên anh biết tạo công đức bằng ánh sáng trí tuệ của anh Và từ đó anh sống rất là đẹp, rất là dễ thương Gọi là vô lượng thọ Cho nên gặp nhau A-di-đà Phật Đó là một câu chúc, tôi chúc anh vô lượng quang Vô lượng thọ, vô lượng công đức Vậy thì cụ niệm A-di-đà Phật tốt Nhưng mà ngoài ra bà hỏi Con không biết câu kinh nào nữa, tại sao vậy thầy? À đồng nọ. Bây giờ bây giờ muốn biết câu kinh nào nữa không? Câu kinh đó là hồi nãy nó vừa nói bây giờ bà thích niệm thì nên giữ cái 10 niệm. Hồi nãy có một câu hỏi Phật tử hỏi Trinh Hoa mà vừa chưa trả lời. Hỏi tu sao biết mình tu đúng? Thật ra Không có một công thức đúng cho ai cả Là đúng là đúng với ai Giống như bây giờ Pháp Hòa đang đau bụng Mà quý vị cho hòa thuốc đau bụng Hòa uống vô thì đúng với đau bụng Mà nếu Pháp Hòa cầm viên thuốc đau bụng Nói ai có đau lưng không uống đây nè à, Ai có đau răng không đâu đúng Vậy thì cái thuốc mà đúng là đúng với ai Đúng với người bệnh Pháp tu cũng thế Cho nên hỏi tu sao biết mình tu đúng Mình phải chọn cái pháp nào mà nó đúng với cái hoàn cảnh của mình, cái khả năng của mình, cái khổ đau phiền não của mình là đúng. Cho nên Ngài Ấn Quang nói, á, pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh là pháp tốt. Thuốc không phân hay dở, trị được bệnh chúng sanh là thuốc hay. Như vậy pháp không có phân biệt pháp nào cao, pháp nào thấp cả, trị được bệnh của mình mới đúng mới được. Cho nên hỏi là tu biết pháp nào đúng không trả lời được Mà đúng là anh phải tìm cái viên thuốc đó Cái pháp đó đúng với hoàn cảnh của anh Ví dụ bây giờ bà cụ này nè Chỉ biết niệm Phật thôi Pháp Hoa nó Không bà muốn tu đúng bà phải tụng kinh Pháp Hoa ngạn cuốn Thế bà nói I can't <cười> Vậy nói bà tu sai Thí dụ mình có khả năng mình tụng kinh Pháp Hoa Thì đúng với mình Nhưng bây giờ bà cụ không biết rồi lấy gì Thí dụ người đó không biết chữ hay là không còn thấy đường Mà mình biểu phải tụng cuốn kinh đó là làm sao đúng Như vậy trả lời cái nào đúng là trật chợ đông thầy thuốc mà hỏi ông thầy ơi thuốc nào hay Ông không dám nói Ông nói tôi cô bệnh gì Anh bệnh gì, bác bệnh gì Nói tôi nghe tôi mới đưa đúng thuốc Chứ khi khổng khi không vô hỏi tôi Dược sĩ tôi nói thuốc nào cũng tốt hết đó. Phải vậy không Cho nên pháp mình tu là mình trật pháp Nghĩa là mình lựa cái pháp Mà hãy cái nào nó đúng với cái hoàn cảnh của mình Thì cái đó gọi là đúng pháp Bây giờ ví dụ như mình tụng kinh Mà mình không thể nào Tụng sử dụng chu mỏ Tại vì tay chân mình yếu rồi Cái mình nói bác tụng vậy bởi Phật đấu nghe Bác tụng hoài đấu linh đó. Trời ơi bà sụ này sẽ đau khổ vô cùng Không chừng bà đi qua Nhật Bà mua cái con robot biết tụng kinh Không Bây giờ bên Nhật nó chế được cái máy đó rồi đó Nó chế cái máy thành một cái anh robot Đắp cái y đàng hoàng Rồi bên này chuông bên này mở Rồi nó gắn cái con chip tụng kinh vô Cái lần bấm nó Ờ bị tổ Rồi <cười> cái lâu lâu cái đó là có cái nó cuối cái, cái này Bên Nhật làm máy đó rồi Tại vì đi tụng kinh Giờ kiếm người khó quá thôi giải chế cái máy tụng luôn mình đâu muốn mình tu kiểu đó phải không <cười> cho nên á thưa đại chúng là sẵn cũng thưa vậy đó nếu chúng ta muốn tu là có cách tu thôi đó không có cái bệnh đổ thừa Phật giáo có ba thừa tiểu thừa trung thừa đại thừa tới phiên mình còn thừa nữa đổ thừa <cười> À tôi bận quá tôi như vậy, tôi như, như kia Anh muốn tu là anh sẽ có cách tu Mà anh sẽ lựa cái pháp tu nào đúng với hoàn cảnh khả năng của anh Nửa đêm anh cũng tu được Đi trên xe anh cũng tu được Ở trong xe tu vẫn được Ở trong bếp tu cũng được Ở trong chỗ làm tu cũng được Nếu anh biết tu Anh không niệm Phật năm năm được phải không Anh niệm pháp đi À, anh đi vô trong chỗ làm á, Người ta cứ tranh giành, Người ta cứ móc méo anh hoài đó, Anh niệm pháp niệm câu Lên chùa đặng nghe kinh Ghi nhớ để sửa mình Mặt với ai danh với lợi Riêng ta cứ rộng tình Một câu niệm Phật Tắt lửa sân si Phước đức ai bì Dạy gì không niệm Mày nhớ mấy câu đó là đủ tu chưa Đó là niệm pháp đó, tụng kinh đó Và Có những lúc mình niệm Phật Nếu mà người ta đang chửi mình Nằm môi vì Phật, nằm môi vì Phật Nó chửi con hả oh, Phật ơi <cười> <cười> Thì cái bà kia bà còn chào lên nữa Bảo đó bà lấy Phật bà rửa tôi phải không <cười> Khi mà người ta đang nói cái gì mình, mình kiếm một câu nào để giúp cho cái tâm mình định xuống Nắm muối dù có mặn vào sông muối sẽ tan. Lòng vị tha mà có với tâm người thanh thản. Một nắm muối mà bỏ vô cái ly nó mặn lắm. Mà nếu một nắm muối rồi bỏ vô sông nghĩa gì hết á. Cũng như vậy, mỗi ngày nghiệp chướng của chúng ta phiền não chúng ta giống nắm muối vậy nè Nếu mà chúng ta để nó vô cái ly, nghĩa là chúng ta đặt nó vô một cái chuyện rất nhỏ thì chúng ta mặn lắm, phiền não nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tung cái nắm muối đó ở trong sông biển giờ là mình nhìn mọi người, ai cũng là bà con quyến thuộc hết, thì tâm mình nó thên thang. Cho nên niệm Phật cũng được, niệm pháp cũng được. Mà tu đúng nghĩa là mình phải chọn cách nào mà nó đúng với hoàn cảnh của mình. Khả năng của mình. Ví dụ mình đau lưng, nghe người ta nói lại xăm hối á, vạn Phật ngãn trăm lại. Trời ơi, cục xương sống rồi mà ráng trăm lại, lại xong nằm ngay luôn. <cười> Trời Phật linh ghê vậy đó. Con lại xong cái con được ăn tiền chính phủ gấp luôn. <cười> Mình phải biết hoàn cảnh bệnh duyên của mình chứ Bây giờ mình không lại được một trăm lại Mình mở cuốn kinh đó ra mình xá cũng được Cái quan trọng là cái tâm trí thành mình sám hối Và mình lại Mình lễ Phật đúng cái hoàn cảnh bệnh tật của mình Là tu đúng à Vậy thì cái đúng là đúng với bản thân mỗi người Chứ không có Pháp Bởi vì Pháp nào cũng là quốc Thì ai dám nói Pháp nào cao hơn Pháp nào Cho nên cụ có niệm Phật tốt lắm Cứ giữ đó mà niệm Nhưng mà nhớ là khi mình niệm Phật Đi đứng nằm ngồi niệm Ngoài ra Mình phải quy định một cái khoảng thời gian nào nhất định Để làm chi biết không Để nó thành cái thời khóa cho mình Nó giữ cái sự tinh tấn cho mình Và nó giúp cho mình cái sự nhiếp tâm rất là dễ Nói gì chứ đi vòng vòng niệm Phật Cũng khó nhiếp tâm Là tại sao Tắt cái quạt má Già cả <cười> Cái mình mình đi vòng vòng Có gì chứ mình khó nhất tâm Còn nếu mình ngồi vậy nè Có hình Phật Có ảnh Phật rồi Mình ngồi yên Cái sự niết tâm mình nó dễ hơn Còn mình đi vòng vòng Lần chuỗi niệm Phật Khi nào mình đau chân Mỗi chân mình đứng dậy Mình đi 10 phút 15 phút Rồi hết thì mình trở lại Chứ còn đi cả ngày coi vậy Chứ đi người lớn tuổi nó ngộ lắm Nó có thần thông dữ lắm Đi ngang thấy cái ly quơ wow, cất Nhưng mà quơ wow xong Mấy cái đứa này thiệt bê bối ghê vậy đó <cười> Phải nói nó cao câu <cười> Rồi xong cái để xuống xin Nó say qua Trời ơi, nó ăn nó thèm cất nữa <cười> Thành thử ra mình niệm thì cũng có niệm Nhưng mà cái con mắt mình thấy là tay mình dọn miệng mình nói Nó tạp nó bị sang lắng. Đi đứng nằm ngồi là vẫn niệm, nhưng phải có một thời khóa mình ngồi. Giống như mình tụng kinh, tụng ở đâu cũng được, nhưng nếu mình có được cái thời khóa tốt. Còn trường hợp hoàn cảnh mình không cho phép thì mình cứ tùy duyên mình tu tập. Nói tóm lại là chúng ta lựa một cái cái cách nào nó phù hợp với hoàn cảnh của mình là mình tu đúng thôi. Được ha? Yeah. Kính Bạch Thầy, má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club. Trời đất ơi, không biết mình có độc lộn không? Nghe bà già 86 còn đi club là bằng thần rồi đó. Má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club chơi máy. Xin thầy cho con biết đó có phải là nghiệp phải không Dẫn bà cụ 86 này lên gặp bà già 70 hồi nãy Để bà già 70 chỉ hướng dẫn cho niệm phật. Thưa đại chúng Pháp Hòa nói cái này Để rồi mình quán lại coi, coi Mình có cảm thông không Hay là mình biết cái đó là nghiệp Ở cái xứ ngoại quốc á cái người già người ta cũng có một cái giải trí của người ta. là đôi khi người già là tại vì lớn tuổi rồi buồn không có gì chơi. nhưng mà chỉ tiếc là không có được một cái thiện tri thức hướng dẫn. ở cái tuổi này là đáng lý là lo tu hành để mà con cháu noi gương. nhưng mà nói đi rồi cũng nói lại bà còn mà đi vậy là nghĩa là bà còn khỏe lắm á. <cười> Tổng chừng mình tuổi nhỏ hơn bà và mình yếu hơn bà đó Thì vì vậy cho nên á Mình phải tìm Có thể là mình không có nói Bởi vì cái người lớn tuổi người ta cũng có cái chấp Hơn nữa là má mình Cho nên đôi lúc mình nói không khéo cái bà nghĩ mình dạy đời Vậy nên mình phải khéo làm sao tìm những cái phương pháp nào Để hướng dẫn má ra khỏi cái vòng đó Ví dụ như mình tổ chức đi chơi hay là mình đi đâu mình luôn luôn mình mời má đi chung. Thật ra thì cái này nếu mà đứng ở trên cái cái phương diện nghiệp thì cũng có phần. Nhưng mà rồi chúng ta cũng tìm coi nguyên do nào mà bà thích chơi cái này. Có thể là ngay từ đầu mình thiếu sự quan tâm, rồi bà buồn, rồi bà đi chơi với bạn bè, rồi sau ngày, lâu ngày nó thành ghiền, thì thì nó có những cái khó như vậy. Cho nên là đôi khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết sai Nhưng mà chúng ta chịu khó tìm lại cái nguồn Để qua kể đây chúng nghe là có bà cũ vô biết á Bà qua nước Mỹ thì bà ở rồi con cái không có lo, lo đi làm hết Bà buồn Bà buồn thì lúc đó các con mới dúi trong tay bà vài trăm Nhà ở gần casino lắm thì mới nói má qua bên kia má chơi đi Thì mới đầu mấy người con nghĩ là giúp cho bà má giải trí Nhưng mà không ngờ lâu ngày bắt đầu bà má thành nghiền Và có thể đi chơi ngày đêm luôn Cuối cùng các người con thấy vậy mới giờ nhà thiệt là xa Không có cho bà ở gần đó nữa Bây giờ bà có móc nói rồi Bà phone cho mấy cái chỗ casino đó tới nó chở luôn <cười> Quý vị thấy không Thành thử là do not underestimate senior <cười> Đừng bao giờ đánh giá thấp mấy bà già nha Tại vì mấy bà coi vậy Chứ tour cũng khá lắm Không biết gì hết mà chỉ kêu taxi casino là nó ok liền <cười> Mà mấy cái anh chàng mà ở casino Mà nghe mấy bà già mà gọi là khoái lắm mở Las Vegas là nó bao hết Nó bao trọn một cái cuối tuần Khách sạn nè Ăn nè Và ở đó nè Thì quý vị biết không Nó nói vậy thôi chứ ăn bao nhiêu Bởi vì tức quá Phua trào lên tới đây rồi Đâu có ăn được gì Cho nên là không ăn nhiều hết là một Cái thứ hai Nếu mà muốn muốn chơi và muốn gỡ á, Là không lẽ lên đó ngủ Phải đi xuống dưới casino đó ngồi Cho nên có cái tiếng là cho một phòng ở Chứ thiệt sự ở trong đó bao nhiêu Tại vì ai tới đó cũng phải chơi Chứ không lẽ đi lên đó ngủ mà nếu mình lên nó ngủ dễ gì nó cho đâu có phải mình nói mình nói là tôi buồn quá cho tôi lên nó ngủ con đêm đi nó mà bà, bà chắc má tôi à <cười> nghĩa là họ có cái cách họ hư họ dụ mình thì cuối tuần nên mình muốn đi họ sẽ xe tới chợ chở lên đó rồi là cho khách sạn cho ăn này kia mà cho mình ở đó mình chơi đó, cho nên nói nhiều khi á Mình cũng nhìn lại Tức là nó cũng phải có cái nguồn gốc nào Nó phát sinh cái này Chứ không phải khi không Thì bây giờ á Bà cụ đã thành một cái thói quen rồi Mình nói là nghiệp đó Nghiệp nghĩa là thói quen Mà nghiệp này thì là nghiệp không tốt wow, Nghiệp đánh bài hay là nghiệp chơi mấy cái máy kéo Thì thật sự ở một cái mức độ cảm thông Thì mình thông cảm Tại vì người lớn tuổi buồn Nhưng ở cái mức gọi là lo lắng cho họ Khi tuổi về già thì mình phải tìm cách giúp cho cái người đó lơi bớt Bỏ thì chắc cũng khó Nhưng mà vơi bớt đi chứ không thôi là là tội nghiệp cho cái dài sau của bà Ăn thua là mình khéo léo Xin Thầy hoan hỉ cho chúng con Một bài pháp hành thế nào để có được tâm an lạc sống cho cõi tịnh độ Ngay trong cuộc sống này Vì tâm chúng con luôn bị tác động bởi ngoại cảnh vui buồn Bởi sự vô thường Những sự khen chê Những việc xảy ra trong gia đình, xã hội, công việc Thì cái câu hỏi là làm sao mình sống an lạc Ở trong những cái hoàn cảnh như thế này Thưa đại chúng là mình muốn an lạc mức độ nào Nếu mà an lạc tuyệt đối thì không có giao tiếp Còn nếu an lạc tương đối thì không sao Thì không sao Bây giờ mình đã biết rằng cuộc đời là vô thường nè Buồn vui nè Ngoại cảnh nè Nói ra được rồi Mình nêm nó ra được Mình đọc cái tên nó ra được Nghĩa là ít nhiều gì mình vẫn có nhận thức Nó là cái gì rồi Thì cái quan trọng là chúng ta ở trong mỗi cảnh duyên Chúng ta biết chấp nhận ở mức độ nào Còn ví dụ mình muốn mà mình có an lạc Tuyệt đối thì chỉ có cách là mình không giao tiếp thôi Còn giao tiếp trong cuộc đời Thì còn những chuyện gọi là buồn vui đổi chát Nhưng cuối cùng chúng ta quán nè Buồn Xin lỗi gọi là vui Khổ Cũng đều là vô thường Thì vì chúng ta đã nắm được cái ý niệm vô thường Thì chúng ta thấy tất cả Đều là vô thường Thì cái gì nó đến với mình Mình cũng nhận nó là tương đối thôi Bởi vì nó là vô thường Ví dụ hôm nay mình vui Cái rụng đựng đó Ôi cha quá xa là vui <cười> vì cái này là vui vô thường thôi Một chút xíu nữa hết Rồi cái lúc mình buồn á Mình cũng nói với mình cái buồn này nó cũng vô thường Hết Này hôm nay rồi nó sẽ trở lại bình thường Cho nên khi mình biết quán vô thường Thì không có cái gì Mà nó absolutely Extremely Tức là tuyệt đối cực kỳ Của cái khổ đó hết Và quý vị cứ ghi nhớ trong tâm là cuộc đời tương đối mà Cuộc đời tương đối, không có gì tuyệt đối hết Ví dụ như con mình, mới đầu là mình set up Mình chuẩn bị cho nó một cái cơ cơ may là nó sẽ trở thành Một cái bậc bác sĩ gì đó Nhưng cuối cùng nó không là bác sĩ, nó là kỹ sư cũng được Thôi kỹ sư, nó cũng là có công việc, nó sống Mà nếu nó không làm kỹ sư mà nó làm cư sĩ cũng được Nó làm cư sĩ cũng được Cho nên cái quan trọng là chúng ta cứ nhận mọi việc nó như là Và ít nhất, thí dụ nói, à nó không là bác sĩ nhưng mà kỹ sư Ờ nó không là kỹ sư nhưng mà ít nhất nó cũng là cái người đi làm ăn bình thường Miễn là làm sao nó đi làm, nó kiếm tiền trong cái làm mạnh An lạc nó có đó, an lạc là khi nào chúng ta biết chấp nhận. Cho nên người Mỹ họ nói đơn giản lắm. I expect nothing. I expect nothing. I learn to accept everything. Mình không có cái gì bắt buộc nó phải 100% mà mình mở lòng ra chấp nhận tất cả. Expect nothing, accept everything. Là mình đạt thôi. Cho nên an lạc là gì? Có nhiều khi mỗi bước chân mình cũng là an lạc Pháp Hòa ví dụ nè Hôm nào mà mình bị bệnh mắt Mà bác sĩ chữa được mắt Mình bây giờ trở lại bình thường Mình thấy sáng, hạnh phúc không, an lạc không An lạc, hạnh phúc Cái chân tôi mấy tháng nay nó đau quá Nhờ có cái thuốc này uống vô Mà ba tháng nay bây giờ nó đỡ rồi Và bây giờ tôi thấy vui đó thành nữ là an lạc nó không ở đâu xa đó Nó ngay cái khi chúng ta biết nhận biết Từng cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình Con mình đó Nó bỏ học cả năm nay rồi Bây giờ nó trở lại nó đi học Đủ rồi, hạnh phúc vui rồi Cho nên nếu mà nó là đi tìm an lạc Tìm quà không có Tại vì sao? Tại vì nó ở ngay trong mắt Trong mũi, trong tay, trong bàn chân của mình Chứ nó không ở đâu xa Cho nên mình càng đi tìm thì càng không có Hôm nào mình còn thở được tốt Đó là hạnh phúc Đi được tốt là hạnh phúc Ăn cơm biết ngon là hạnh phúc Tối nằm xuống ngủ không bị mất ngủ là hạnh phúc Bây giờ quý cô, quý chú hỏi thử Mà mấy anh chị hỏi quý bác thử Mà mấy bác nào thường xuyên mất ngủ coi đêm nào bác nó ngủ được 3 tiếng 4 tiếng sáng ra băm mừng như ăn như trúng số vậy vậy thì mình mới thấy rằng đó an lạc ở đâu ở những cái gì mà chúng ta có được có đôi khi có không biết cho nó mất nó mất mà kiếm lại được là an lạc có một cái ông đó, đó <cười> ông để hết tiền của ông vô một cái rương ông đi lang thang ngoài đường ông treo cái bảng là Ai có thể giúp cho tôi được hạnh phúc, tôi sẽ trả tiền. Thì bữa nọ có một cái ông đó, ông làm cái nghề đánh ngựa, đánh xe ngựa đó, ông dừng xe này lại nó ô bác ơi, bác có học hạnh phúc hả? Vậy để con chỉ cho, bác bước xuống xe này thì con chỉ cho. Cái ông ông cái ông mà đánh ngựa này, là ông leo lên xe ông ngồi, ông ngồi xong cái ông quất ngựa, một cái con ngựa nó phóc đi. Thì cái ông này đứng mất của Ông ruột theo mà ruột không kịp Ông nói trời ơi trời có ai giúp cho tôi kiếm được cái thùng tiền đó không Sản nghiệp của tôi nằm đó hết rồi Ai giúp đỡ cho tôi tôi trả tiền gấp bội Rồi kêu hoài không có ai cứu hết Thì cuối cùng thất thiểu ngồi là ông nghĩ kiếp này là an sinh nữa Thì ngày hôm sau cái ông, ông đánh ngựa đó Ông quay trở lại thì cái ông này đang ngồi thất thiểu vậy cái thấy cái xe ngựa tiền của mình trở về rồi ôi uống ôm cô ngựa uống ôm thùng tiền cũng hạnh phúc quá chừng luôn vui thì cái ông đánh ngựa nó bây giờ bắt biết hạnh phúc là gì chưa quý vị hiểu được câu chuyện không tới khi mình có thì mình không thấy nó quý mà tới hồi mình mất rồi, rồi giờ đã mất là khổ không rồi chả kiếm được này hạnh phúc nghe đâu thì phật hòa mượn câu chuyện này để tạm trả lời câu hỏi này hạnh phúc là khi nào quý vị Cho nên á Thí dụ như cha mẹ mình yếu Bệnh nhưng mà vẫn còn ở đây với mình là một hạnh phúc Mà lỡ mà cha mẹ già mà theo Phật hết Thì lúc đó mình không tìm được nữa Cho nên khi mà chúng ta có đủ cái nhận định hạnh phúc là gì Thì nó đang bàn bạc xung quanh của mình Cho nên là các vị thiền sư hay nhắc mình lắm Mỉm cười đi con Con đẹp lắm Có đôi khi mình cười đẹp mà không chịu cười Rồi phải đợi người khác nhắc cười đi Hay các vị thiền sư nó thở đi con Cười đi con Uống trà đi con Ăn cơm đi con Tại vì luôn luôn mình Cái đó là những cái thường nhật và rất nhỏ nhặt mà mình không bao giờ mình thấy Và đến khi nào mình không còn được cái đó mình ước Trời ơi ước gì tôi được cơm ăn bình thường Quý vị thấy khi mình còn một tay khỏe Mình cầm muỗng cơm lên mình ăn mình đâu thấy hạnh phúc đâu Đến khi nào Mà cái tay mình bắt đầu nó run rẩy Nó không còn cầm được là mình ước gì Chỉ cần cầm muỗng cơm mà ăn lên được Thôi là đủ hạnh phúc trên nên Phú Bà xin thưa là Hạnh phúc là từ những cái điều Rất đơn giản như vậy Con kính xin Bạch Thầy mỗi lần con chỉ nghe Thầy thuyết pháp trên Youtube Tối nay con được chính kiến là chứng kiến nghe thầy thuyết pháp lòng con rất vui, hạnh phúc á. <cười> khi con nghe, khi có khi con người ta nghe thấy cái chết là ai cũng lo sợ hoang mang. Rất là những người lớn tuổi, nhất là những người lớn tuổi và những người bệnh nặng. Con xin thầy từ bi khai thị để họ được hiểu biết thêm để buông xả cái thân này niệm Phật để được vãng sanh đến Tực Lạc Tây Phương, khỏi khỏi luân hồi. Và con cũng xin hỏi xin hỏi thầy từ bi khai thị, nếu nếu mình niệm Phật cho một người đã vãng sanh hoặc chưa vãng sanh nhưng ở nước khác nhau. Ý con muốn là ở nói là xa xứ thì sự cầu nguyện đó có đến được người đó không? Và câu hỏi thứ nhất đó, là khai thị cho những người lớn tuổi mà chưa có biết thêm để mình niệm Phật cầu vãng sanh. Thưa đại chúng là đâu có ai nghe cực lạc Tây phương người ta cũng mê giống mình đâu mà khuyên. Tại vì có nhiều người người ta cũng sợ lên trển lắm. Tại vì sao? Lên trời hai đứa hai nơi. <cười> <cười> sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Cho nên mình nó có nghĩ là mình khoái cực lạc rồi ai cũng khoái giống mình. Có nhiều người ta khi người ta khoái cái khác, ta khoái cực khổ. Hay là mình thích Tây Phương mà có người ta thích Tây Ninh hay sao? Cái ý niệm đó là tốt thôi, không có gì sai. Nhưng mà mình phải biết là mỗi người người ta có một cái duyên khác nhau. Và mình khuyên thì nếu đủ người, người nào có duyên với mình thì mình khuyên. Đại chúng nhớ Phật có một điều có thể làm và không thể làm. Đó là Phật có thể biết tất cả căn tánh của chúng sanh. Nhưng Phật không thể nào Thuyết pháp độ những người Vô duyên với Phật Người không có duyên Thì làm sao mình nói Cho nên đó là một Trong những cái điều mà Phật có thể làm Và không thể làm Phật có thể biết được Tất cả căn tánh chúng sanh Đó là khả năng của Phật Nhưng Phật không thể nào độ người vô duyên Phật có thể biết được Vô lượng vô số thế giới này Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này Nhưng mà Phật không thể nào giải được hết cái nghiệp của chúng sanh Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp, có những cái nghiệp nó mới trọng xuống Mình biết được, mình kêu nó nhổ ra được Nó trọng giấu đâu trong nhà 20 năm sau, nó bưng ra biểu mình làm làm sao được Cho nên có những cái nghiệp không thể giải Hay nói cách khác là Phật có thể giúp cái khổ mà không độ được cái nghiệp Trời ơi ở đây á, phật hòa chỉ muốn thưa là Mình có cái ý tốt Muốn giúp người là tốt Nhưng lựa đúng người nói Và người đó phải có cái duyên mà muốn nghe mới được Bởi vì họ không muốn nghe Mình có nói Thí dụ mình ngồi trước mặt họ mình nói Cuối cùng họ có nghe không? Không Bằng chứng con mình nè đó nó đi về á mình cứ lải nhải mình nói với nó nó đâu có trả lời mình nhưng mà nó có nghe không nó chỉ nghe mình lải nhải thôi nghĩa là nó nghe âm thanh của mình chứ còn nó không nghe những gì mình nói còn nếu nó nghe rồi cái thứ hai là nó nghe mà nó thực hành còn có những người người ta không thực hành cho nên có dù có nói cũng không cũng bằng không cho nên cái đó gọi là nhất diễn đề đó Hồi sau hồi trưa Phá Hoài có giải thích Ở trên ho đó Hỏi nhất diễn đề là gì Nhất diễn đề được dịch là bất tính Còn được dịch là tính bất cụ Nghĩa là người không có niềm tin Hay là niềm tin không đủ Thì trong kinh đại bát Niết Bàn Đức Phật ví dụ nhất diễn đề như thế nào như người có bệnh Dù không uống thuốc Vẫn không hết bệnh Mà dù có uống thuốc Cũng không hết bệnh Nghĩa là có uống thuốc cũng không hết bệnh Mà xin lỗi có thuốc hay không Cũng không hết bệnh Mà không có thuốc cũng không hết bệnh thì Lại nghĩa là sao Nghĩa là mình có nói đạo lý cho người đó nghe Họ không muốn nghe Mặc dù mình dư đạo lý để nói Nhưng mà họ nghe thì họ cũng chẳng nghe Thì những người đó giờ Mình không có nói gì hết Họ cũng không nghe Mà có nói gì nữa họ cũng không nghe Cho nên cái này là tốt lắm Tùy duyên Còn khai thị chung chung vậy khó khai lắm Còn bây giờ bắt đầu là cầu siêu long distance Không sao hết Tại vì tình yêu nó cũng có tình yêu long distance mà Cô hỏi là Mình cầu siêu cho mình cầu nguyện Một người ở xa được không Được thôi Tại sao Tại vì cái đó là cái năng lực của tâm Chứ không phải theo cái cách mình hiểu là vạn lý. Ngàn dặm phải đi máy bay rồi mới tới không. Tâm tâm nó tương ứng. Bởi vì cái tâm lực mà. Cái tâm là cái không có hình tướng mà cái gì nó không hình tướng cái đó nó mới mạnh. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào Tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.VN.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 Cho nên đôi lúc có có những người thầy trò người ta tiếp tâm với nhau mà mình đâu hiểu ta đang nói gì đâu Tại vì sao gì mình nghĩ rằng phải có lời ra cái ngôn từ mới được Nhưng mà các vị người ta không cần Giống như là lục tổ với huệ, với lại ngũ tổ vậy đó Ngũ tổ lục tổ mà đến đến gặp Ngũ tổ rồi thì hỏi là ông đến đây làm gì? Ông từ đâu tới? Nói dạ con từ lãnh Nam tới và con tới đây để cầu làm Phật. Ngũ tổ trả lời: Dân lãnh Nam là dân ngoại rợ. Làm sao có khả năng cầu làm Phật? Lục tổ trả lời: Người có chia nam bắc, Phật tánh đâu có chia bắc nam? Thì ông thầy cũng thấy rồi, ông này là được lắm đó. Nhưng mà chưa xác định Thử tiếp Đừng có lắm lời Đi xuống bếp mà dã gạo Lục tổ đi xuống bếp dã gạo Cả tháng sau ngủ tổ đi xuống Hỏi gạo trắng chưa Mấy câu hỏi đó mà nếu gặp mình thì Dạ tổ nhìn tổ biết rồi con làm kỹ lắm Há <cười> Nhưng mà cái người thầy giữa tâm với tâm nó tương ưng rồi Dạ gạo đã trắng rồi Chỉ cần sàng nữa là xong Nghĩa là ông tu tới chưa Dạ con tu tới rồi Con đạt được cái chỗ đó rồi Con chỉ cần tổ xác định Gạo đã trắng rồi Chỉ cần sàng nữa là xong Ngũ tổ cầm cái gậy gõ lên cái miệng nọ, Cái miệng cối ba cái Chấp tay sau lưng đi Lục tổ biết ông hẹn mình tối nay ba giờ Và nhớ đi cửa sau, chấp tay sau lưng đi. Nếu mà gặp mình, ông già kỳ cục, xuống hỏi đã là đi. Nhưng mà cái cái chỗ đó là cái chỗ bất khả tư nghi, giữa tâm thầy trò. Thì ở đây Pháp Hòa cũng nói vậy. Khi mình tiếp với cái người mất, không phải ở cái lời nói chẳng qua là tại thế gian của mình, sống theo cái lối bình thường mình cầm cái nhang lên cái nói má hôm nay là dỗ má tự con ở đây nhớ nghĩ đến má làm mâm cơm gì đó ha má về ăn cái dụ vậy. Tại vì cái thói quen thời gian là mình ấy thì thật sự mình cầm cái nhang mình im vậy nè mà trong tâm mình khởi là mình đã connect rồi. Tại vì cái đó tâm tâm nó tương tâm chẳng qua mượn cái nhang thôi để làm cái hình thức Thưa Thầy, con học trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn Có đoạn Đức Phật dạy rằng Nếu có một người thọ trì danh hiệu một Đức Phật Cùng một người cúng dường thì phước báo bằng nhau Hôm nay hội đủ duyên Con kính xin Thầy Quang Hỷ giải đáp dùm con Thấu đáo thế nào là thọ trì danh hiệu một Đức Phật Và thế nào là sự cúng dường bằng nhau không khác Theo cái hiểu thường của mình á Thọ trì danh hiệu tức là niệm cái danh hiệu đó. <cười> Nhưng mà cái đó là mình phải hiểu ở mặt chữ thôi. Nhưng về cái phần nghĩa nó chưa sâu. Thọ trì có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái pháp tu ở nơi cái tâm, cái tên của cái vị đó. Ví dụ, bây giờ mình nói ví dụ tên của một đức Phật. Tên là... Nam mô Thiện công đức Phật Thọ trì danh hiệu của Đức Phật Tên là thiện công đức Nghĩa là chúng ta ai cũng mong mỏi Làm công đức hết Nhưng mà có khéo Để tạo công đức không Hay là tạo hội rồi tạo nghiệp Mà thay vì công đức Cho nên chữ thiện là gì Là khéo Khéo để chúng ta có được cái công đức đó Cho nên chúng ta tu theo cái danh hiệu Phật đó gọi là thọ trì danh hiệu. Mà nếu chúng ta, mà nếu nói đúng hơn là danh hiệu Phật nào cũng chuyên trở pháp tu, Trong đó có sự phụng sự cúng dường. Thí dụ như công đức là gì? Là vì khi chúng ta biết phụng sự chúng sống, Mà không hề chấp trước, không hề dính mắc những gì chúng ta làm, Và không bắt buộc người đó phải trả lễ lại cho ta, Đó là thiện công đức rồi. Vì vậy thì thọ trì danh hiệu của một đức Phật và cúng dường là bằng nhau không có khác. Tại sao? Vì thọ trì hay cúng dường thủy chung cũng đều là làm lợi lạc là chúng sanh. Ví dụ bây giờ người ta người ta cần mình đến niệm Phật cho người ta an tịnh cái tâm mình niệm Phật. Thì mình mình cho người ta thức ăn của tinh thần để cho tâm người ta lắng. Ở mặt khác, người kia đang nấu ăn để cho đại chúng lát nữa niệm Phật xuống có ăn. Người nấu ăn và người niệm Phật công đức ngang nhau Tại vì đều là cúng dường Một người cúng dường câu niệm Phật cho tâm Một người cúng dường thức ăn Để cho người đó được sức khỏe Mà thân họ có đủ sức khỏe năng lực Thì họ tiếp tục họ tu Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên cúng dường và tu tập giống nhau Mà sự tu tập của mình chính là sự cúng dường đó Tại vì sao? Vì mình không phải cúng dường vật chất Mà mình cúng dường sự bình an Cho cái đó nơi đó Ví dụ như chiều nay đại chúng có mặt là cúng dường Cúng dường sự có mặt của mình Cho đạo tràng, cho pháp hội Tại vì chúng ta nghĩ rằng lâu lắm Chúng ta mới được dịp gặp nhau như thế này Cho nên dù hôm nay là cuối tuần Có thể chúng ta có những cái chương trình Nhưng mà chúng ta có thể gác lại được Bởi vì chúng ta cúng dường sự có mặt của chúng ta Và quý vị cúng dường sự có mặt của đại chúng Pháp Hoà cúng dường Cái lời nói, cái sự giải thích của Hóa Hòa để cho đại chúng hiểu Hai chúng ta bằng nhau không có khác Tại vì em muốn nói mà mấy anh chị không nghe <cười> Thế em nói với ai thử ra cúng dường sự có mặt, cúng dường sự lắng nghe Chứ trong đức nó ngang nhau Vì vậy cho nên trong phẩm phổ môn còn có cái đoạn Khi đó rồi các vị đó mới cung dân chủ ngọc nhớ không? Bồ Tát có nhận không? Không Bồ Tát không có nhận chuỗi ngọc đó. Rồi Đức Phật thích ca mới nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận lệnh chuỗi ngọc này. Vô tận ý nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng rồi Phật nói thêm, Phật nói thêm vô Phật nói à đúng rồi đó Bồ Tát nên nhận đi. Tại sao Bồ Tát Quan Âm không nhận? Để nói lên cái hạnh nguyện cứu chúng sanh là không cần return. Còn cái chuyện anh là tôi không có hỏi, tôi không có đòi à Nhưng mà anh hỏi thì tôi ok <cười> Nghĩa là nói lên cái ý nghĩa là Bồ Tát cứu chúng sanh muôn ngàn cái kiểu cách Người nào cần thân Phật để độ Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó nói Pháp Người nào cần hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp Bồ Tát liền hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp Hiện tất cả mọi hình tướng mà không đòi hỏi Cho nên Bồ Tát vô tận ý dân chủ ngọc Bồ Tát từ chối không nhận Nhưng mà nếu có nhận Là vì thương hàng tứ chúng mà nhận Nhưng mà nhận xong Phật, Bồ Tát đem đi đâu à, Chia làm hai Cúng dường cho hai ông đồ, hai ông thầy mình Nghĩa là quý vị có cúng cho tôi Tôi cũng chẳng nhận làm gì Tôi cúng dường lên được Nghĩa là gì Cúng cho cái tối thượng Cúng Phật là cúng cho cái tối thượng Cũng giống như chúng ta làm xong mọi việc gì Chúng ta hồi hướng công đức để tử và chúng sanh Đều tới cái chỗ gì Trọn thành Phật Đạo Thâm sâu lắm Cho nên cái chỗ tu hành của chúng ta đó Cái chỗ tu hành của chúng ta là chúng ta hồi hướng Đầy đủ như vậy Ví dụ như à, Có một ai đó Thấy mình công quả tội nghiệp quá Ta nói chị ơi em thấy anh ơi Ta thấy công quả tội nghiệp quá Em có gì thôi có chút ít lì xì Anh chị lấy hên Ta nói vậy ta khéo nói Nhiều khi mình nhận xong mình đấu sai đó Mình đem mình nói con Nãy con quét nhà có người ta lì xì Con năm chục Con xin cúng dường vô cái quỹ in kinh Phải không Thành sự công đức ngang nhau Vì người đó nghĩ tới mình cúng dường mình Mình nghĩ tới người đó Mình cúng dường in kinh Để công đức họ cũng có được lợi lạc cho nhiều hơn nữa. Quý vị thấy được chỗ đó chưa? Rồi. Giờ câu hỏi này trong tờ giấy này có 4 câu. Một, trong bản nhạc đó Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn có viết Tình do tâm mặc có uh, tình do tâm ta mà sinh có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi con không hiểu ý nghĩa hai câu chót xin thầy quan hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy trời đất ơi hết giảng kinh bữa nay giảng nhạc tình <cười> Cái câu đâu có gì khó hiểu Bởi vì tình là cái mặt nổi Cái mặt dính mắt là cái mặt chìm Cho quý vị thấy không Tình đầu thường khó phai Sao kinh nghiệm quá <cười> À. đừng hiểu lầm nha <cười> thưa đại chúng á cái này mình nói thôi cái tâm lý thôi khi mình lớn lên á mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó thì cái thở ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên Đó là một sự thật mà Cho nên có những cái mối tình Có thể nó đã vụt bay rồi Nhưng mà nó còn động lại bên dưới Những cái khổ đau hệ lụy Cho cái câu này nè Có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng Có khi tình, bị giờ cái tình là cái mặt nổi ở bên trên Có khi đi suốt, đi có khi đi nửa cuộc đời, cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều. <cười> mình gặp người đó, mình yêu tới giờ. <cười> Cho cái tình là cái mặt nội Nhưng mà quý vị thấy không Có những cái tình nó đi rồi Nhưng mà khổ đau nó còn động lại Mà nhắc tới cái người Cái mối tình đó là bắt đầu hận Có Nếu mà cái tình đó nó chia tay trong êm ấm Mình không có làm gì người đó buồn hết Tự nhiên người đó Không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay Mà mình không hề giận người đó Thì mỗi lần nhắc nó đau nhói Tại vì mình đâu có làm gì sai Mà người đó bỏ mình Tình đi mà còn động lại Nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi, rồi Không còn thương nhau nữa rồi Nó nó trên này nè Nó dàn một trận rồi nó mới đi Rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại Cho nên có khi tình mất Mà tâm còn đồng vọng Đến khi tâm an rồi Đến lúc tâm bình an Thì tình kia cũng đoạn được Đoạn là gì Là giấm dứt Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng Mình mới đoạn được Những cái tình mà vốn Nó đều là ái khổ Yêu tiếng Hán là ái Ngọ ái nị <cười> Nị ái ngọ Hãy ái là yêu Mà yêu là nó có đối tượng Mình là người yêu Là năng ái Cái người mà mình yêu là sợ ái Gọi là người bị yêu Hoặc là người được yêu Cái đó gọi là sở sở là gì là của mình Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó Thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi Nói như Nguyễn Bính vậy đó Cô nhân tình bé của tôi ơi Tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi Và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi Tôi muốn mùi hương của nước hoa Mà cô thường sức chẳng bay xa Chẳng làm ngây ngất người qua lại Dù chỉ qua đường khách lại qua Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng ôm Ngôi chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay biển lắm người Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu là mình có một người để mình yêu và khi mình dính mắc cái sở yêu đó rồi là mình có ghen. Có đôi khi mình ghen quá. Thì cái người khi trách mình sao ghen dữ vậy? Chứ nói có phải tôi nào muốn ghen tương. Mà ghen như vậy chính là thương. Ồ, cha cổ nghe của nó ok vậy anh cứ ghen tiếp. <cười> Cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắt, mà còn có dính mắt là còn có đau khổ. Còn khi nào tâm mình an là mình thấy nè, cát hành là vô thường, mọi hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường hết. Mình gặp cái người đó mình thương chẳng qua lúc đó hộp nhãn hộp nhĩ, có thể hộp nhãn chứ chưa hộp nhĩ, tại chưa nói chuyện. <cười> tới hồi nói chuyện rồi đánh số đề không kịp <cười> thành thử ra khi mình cái duyên của lúc đó là gặp thôi mình có thể yêu nhưng khi mình giáp rồi thì mình thấy hình như duyên không đủ thành thử ra cái người mà tâm cái người mà họ dứt họ không có dính nữa, là họ đoạn được thôi ví dụ như bây giờ mình thấy con mình lớn rồi chưa có vợ mình thấy tội mình đi chùa mình gặp một cô nào được được quá bắt đầu về mình làm mai <cười> cái này nó cũng có đó Còn còn má thấy nhỏ đó đi chùa đường lắm <cười> Cái ban đầu kiếm số phòn đưa Cho hai đứa nó hẹn nhau Xong cái sao lâu quá không nghe nói gì hết trơn Cái mình già mình hỏi Ôi con cắt lâu rồi Hỏi sao vậy không hạp Mà khi không hạp thì có cần lưu lím nhớ nhung gì nữa không Không cần Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa Còn khi mà mình phải dướng rồi Bắt đầu mới đặt cái vấn đề đoạn Mà muốn đoạn vậy khổ không Khổ lắm phải quả khoảng thời gian đó Vừa rồi dưới Mèo Bình có một câu hỏi cũng vui lắm <cười> Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi Cho nên ở đây á Cái câu này nói chỉ vậy Ở hai cái trạng thái Khi tâm mình chưa bình Thì mình thấy lúc nào Nó cũng sống Lấp nhấp nhô. Và ở trên đời này Thể cái tình nào mà còn có dính mắc Là tình đó có đau khổ Cho nên ngày xưa mà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 Yêu này là yêu không có dính mắt không? Nếu mà mình còn dính mắt là mình có khổ Thế mà khi người đó không đúng ý mình mà thường thường mình ngộ lắm Mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không Yêu mình Yêu mình nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu Người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng lui chết bỏ luôn Tại vì họ làm đúng ý mình Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu mặc lợi mà được vua hỏi Đến đời này yêu ai, à, khánh ái khánh yêu ai nhất Bà hỏi hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không Nếu trả lời nói dối đó Thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái ái kham đây thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng thành thử ra hòa thượng ái thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng Nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình Yêu chính con người mình Cho nên khi mình dỡ ra rồi Trời ơi Lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi Tôi chấp vào cái ngã của tôi Tôi muốn người đó phải như thế này với tôi Người kia phải kia thế tôi Cho nên người đó mà điên cá rồi là tôi đau khổ Tôi dày vò Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi Và năng lễ sở lễ <cười> Năng yêu sở yêu Tánh không tịch Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan Bình an rồi thì Cái tình kia cũng đoạn được Đó, đây là Pháp Hoài giải thích Cái câu nhạc tình đó <cười> Trong một bài giảng Thầy nói Phật giáo không có nói chữ đầu thai Mà chỉ nói tái xanh Xin Thầy quan hỷ Giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh <cười> Theo quan niệm nhân gian Đầu thai nghĩa là gì Nghĩa là khi mình chết đi Mình xuống cái địa ngục Rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó mình phải đi ngang một cái cầu Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn Cái bà đó tên là Mạnh bà Chén cháo đó kêu là cháo lú Đó là truyền thuyết nhân gian Có một cây cầu nại hà Có một bà già tên Mạnh Và có một chén cháo lú Khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó Chui vô cái thai đó đó Bằng cách nào bằng cách là mình đi ngang nhà nào rồi thấy vợ chồng họ đang quan hệ tình cảm với nhau, mình sinh tâm ham thích, mình chui vô mình làm con họ. Đó là cái quan niệm đầu thai đó. Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống một chén cháo lúa để ăn chi? Lên trên này mình quên luôn mạnh bà. Cho nên bảo uống xong mày đừng nhớ tao nha mày. <cười> đó là quan niệm của nhân gian và nó không có nó không trong Phật giáo không có cái thuyết đó Phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó mình vô mình làm con họ vì vậy mà ngày xưa ông bà ở Việt Nam đó nha vì bị cái thuyết đó mà ông bà giận trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vậy bởi vì cũng là của cái quan điểm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận nó mày là ba bao đó. Mày là tía tao, mẹ ông nội tao. Vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó. Mày tía tao. Cái quan niệm như vậy Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó Đạo Phật không có quan niệm có thuyết đó Nhưng mà cái Đạo Phật nói là tái sinh Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại Tùy theo cái nghiệp của mình Cho nên đối với Bồ Tát á, Đối với Phật là tùy nguyện tái sinh Còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh Các vị trở lại đây là do nguyện Còn dạng mình đây là nghiệp No choice <cười> Nghiệp đẩy đi là mình đi nói, I want up my family No way <cười> Anh không đủ phước không được vô nhà giàu Không đủ phước Đời này ganh tị bỏng sẻ Không đủ cái phước đó Thì tái sinh theo cái nghiệp Chứ không có ông nào đặc để Không có cái ông nào nói trời này dễ thương nè Cho nó sinh vô nhà kia Không có nghiệp hết vì vậy mà tổ quy sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tỵ cái nghiệp mà nó thành nên rồi đừng có mong mà trốn ở đâu hết nan đào tỵ khó mà trốn đâu lắm học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp như nhân phụ trái cường giả tiên khiên như con chim sổ lòng gọi là học xuyên thước phi con chim nó sổ lòng nó bay về rừng nó thức tâm tùy nghiệp Cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh. Tùy nghiệp mà thọ sinh. Như người thiếu nợ, như nhân phụ trái. Cường giả tiên khiên. Người nồng mạnh là lôi mình trước. Ví dụ giờ Pháp Hòa ở Sydney này 30 năm. Mượn tiền cũng khá. Và bữa nào người ta tiêm bố tao nói thầy Pháp Hòa ông sắp dọn qua Canada ông ở rồi đó. Pháp Hòa nợ mấy người vài 300 ta không kiếm đâu. Mấy cái người mà phải hòa nợ Trăm ngàn nó chạy tao kiếm trước Tại vì sao người ta mất trăm ngàn là số lớn Còn mấy người mà dài Vài trăm đồng lỡ mất không sao Cường giả là tiên khiên Người nào Cái cái cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó Cho nên tái sinh là vậy Còn các vị Cho nên hồi xưa người ta chúc nguyện Các vị mà mà Hòa thượng viên tịch đó, Nhiều khi người ta chúc câu thôi Kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh gọi là tái lai phổ độ trên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó Còn Phật giáo thì không có đầu thai mà tái sinh do nghiệp Câu hỏi thứ ba <cười> Khi giảng về sự thật khổ các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống Hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống Kinh bốn sự thật thánh thiện Cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện Và khổ là sự thật tuyệt đối Như hàm chỉ trong đời là biển khổ Thưa đại chúng hai câu này nó không có gì khác á Nhưng mà có cái điều là một cái Ví dụ như nói là Bản chất của đời là khổ Nhưng mà nếu khổ mà để cho chúng ta Chuyển hóa cái khổ chúng ta tu Thì cái khổ này nó có thật khổ không Khổ này bây giờ trở lại là Thánh đế, là thiện Là thánh thiện Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập Chưa chắc cái khổ đó đã sai Không tốt Phá Hoài có những Phật tử Trời ơi cuộc sống đau khổ vô cùng Có một ngày nọ Bạn giới thiệu một thầy khác Đang mới viết chỗ Hoà Cá Thơ ngày hôm qua Trong lúc con khổ Con tuyệt cùng của cái khổ Bạn con giới thiệu Con nghe giảng một thầy đó Con lên con nghe thầy đó giảng Trong lúc con nghe Tai con rà rà Con thấy có tên của thầy Và lúc đó Thầy nhìn rất đẹp trai <cười> Attract Click vô nghe Và sau khi nghe được một bài Và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy Để con nghe Và con cảm ơn thầy Bây giờ cuộc sống của con Ổn định không có khổ Như vậy khổ Là một sự Khổ là gì Thật sự không có khổ Tại vì chúng ta không chấp nhận Sự việc nó như là nó mới khổ Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận Thì bản chất của mọi sự việc Nó đâu có gì khó đâu Nhưng mà tại vì mình đồng ý Thì mình vui mà không đồng ý Thì mình khổ Cho nên đó, khổ là sự thánh thiện Cho nên Pháp Hòa thượng nói đó Cái khổ có nhiều khi là gì Là đối tượng để tu Có người khổ càng sâu Càng nhiều Có người ghét ngộ càng lớn Cho nên khổ là thánh thiện Cho nên ở cái mặt đời là khổ Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập Thì trong biển đời mà không khổ Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó Sống Già, bệnh, chết Bức Phật nói Ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết Đó là khổ của thể xác Nhưng mà cái có nhiều người người ta Quán khổ, thấy già Chữ khổ là gì Trong lúc này khổ nghĩa là gì Là những cái khó khăn của mình Thí dụ như già, định nghĩa chữ già nè Già là sao Già nhăn Răng yếu Chân mỏi, lưng đau Ăn không biết ngon Ngon rồi khó tiêu Đó, định nghĩa già đó Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, bắt đầu tánh tình thay đổi. Thí dụ những cái đó là hiện tượng của già. Nhưng mà già là khổ nghĩa là nó gây những cái khó khăn, chướng ngại. Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó. Cho nên ở đây á có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối. Sự thật nó là vậy đó, nhưng mà hãy mà anh nhận ra được nó, nó là pháp tu. Thí dụ này, tôi bây giờ già rồi, đi đứng là không còn nhanh nhậu nữa. Cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì Thì cái khổ đó không khổ. Thưa Thầy, chúng con có nên tổ chức hay khuyến khích tổ chức lễ hôn nhân cho các con em tại chùa hay không? Vì có một số Phật tử cho rằng chùa là nơi tu hành trang nghiêm, không nên tổ chức những sự kiện vui nhộn có tính, thế tục. còn có nói bên kỳ tô giáo họ thường làm thì sao? Thì không được trả lời À, thì được trả lời đó là truyền thống bên đó đã có từ lâu Xin thầy cho con biết ý kiến Cái quan niệm là chùa không được làm đám cưới Nghĩa là mình quan niệm chùa chỉ làm đám ma. <cười> Nhưng mà nếu mà chùa mà vậy không có nó trời ơi chùa buồn lắm Kiểu nào mình nói cũng được hết á Thưa đại chúng như thế này nè Phật Pháp bất ly thế gian Nếu muốn truyền bá Phật Pháp Thì không thể nào rời thế gian mà có được Bởi vì rời thế gian thì Phật Pháp nói gì Ví dụ như thế gian có Sanh ly tử biệt Thì chúng ta mới đem cái giáo lý vô thường Đến nói để cho người ta thẩm thấu được nó Để người ta giảm cái khổ của sanh ly tử biệt Mà thế gian đó là nó thích đám cưới Nó thích uh, gọi gì là gì Get mary Rồi bây giờ nếu mà mình không hội Mình không có đem cái phương tiện giáo hóa Thì họ sống trong đời Sống một cặp vợ chồng mà không hề hạnh phúc Mà trong khi đó Đức Phật đã từng giảng dạy những bài pháp Đạo lý của vợ chồng thí dụ như kinh thiện sanh quý vị mở kinh thiện sanh ra quý vị đọc phật dạy chồng đối với vợ có năm điều vợ đối với chồng có năm điều chủ đối với người làm người làm đối với chủ thầy đối với trò trò đối với thầy trong kinh thiện sanh phật nói đủ hết tất cả mọi bổn phận của con người thế gian chúng ta thì tại sao chúng ta không lấy cái đó ra để mà hướng dẫn cho phật tử nhân cái dịp đám cưới của họ Mà quý vị cứ nghĩ thí dụ bây giờ họ tổ chức đám cưới ở chùa, họ được lễ Phật, họ được nghe Pháp, rồi cuối cùng họ mời bà con Quyến Phụt ăn bữa chay, lành thiện không? Tại sao không được? Không có gì không được hết, mà cũng không có một sách vở nào quy định, chùa chỉ được làm đám tang, Mà chính quan niệm như vậy cho nên ngày xưa người ta sợ gặp thầy chùa lắm phải qua nói thật mà đi đâu mà gặp mấy thầy là người ta sợ lắm vì người ta nghĩ chắc đám ma ở đâu đây nè đám chết đâu đây này gặp mấy ông này ớ đâu phải vậy đâu mà nếu mà nói đúng nếu mà nói nữa nè hổng lẽ thầy hy sinh hết cuộc đời trai trẻ của người tu chỉ đi tụng mấy cái đám chết Người đi tu làm hai việc Trên cầu giáo pháp của Phật Dưới độ chúng sanh Gọi là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh Mà hạ hóa chúng sanh là có chúng sanh có nhiều cái tầng cấp Nhiều cái phương tiện, nhiều cái hoàn cảnh Bây giờ quý vị thấy á Bây giờ mình nói mình không nhận đám cưới Mà đám nào vô mình cũng nhận hết Vậy là mình kỳ thị Bây giờ ai muốn đầy tháng cũng được Muốn thôi nôi cũng được Nếu mà họ cúng thôi nôi cho con họ Mà họ đem như chùa Họ đãi một bữa cơm chay cho bà con quyến Thuộc Tốt chứ có sao đâu Đứa nhỏ nó được phước Không vì cái ngày thôi nôi nó Và mười con gà chết Mười con vịt chết Cho nên điều đó tốt chứ có sao Mà hơn nữa là người ta biết tâm hướng thượng Hướng thiện cho nên người ta mới đi vô tới đây cho nên cái vui ở trong chùa, đâu đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải tĩnh lặng. Nếu ở một cái chương trình nào đó thì có sao đâu, đó là phương tiện. Mà thưa đại chúng, chúng ta mở chùa để làm gì? Cũng chỉ không ngoài mục đích là phụng sự chúng sanh. Mà những nhu cầu chúng sanh mà nó điều thiện chúng ta phải làm. Nếu ai học cái hạnh phổ hiền. Cửu giả hằng thuận chúng sanh Quý vị nhớ câu đó không? Hằng thuận chúng sanh là thế nào? Không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười Biểu mình khóc là mình khóc Mà mình phải hằng thuận những điều lành thiện Mà chúng sanh yêu cầu Chúng sanh chúng ta không hằng thuận Những người yêu cầu chúng ta Những việc mà chúng ta không thể làm Ví dụ như tối nay giảng xong Có một đạo hữu rủ Thầy đánh không? Đi cà phê chơi <cười> Mà nếu mình nói Ồ tôi rảnh đi ra quán cà phê Ngồi suốt sáng thâu đêm Thì cái đó không được Thì mình đâu có hằng thuận vậy đó Nhưng mà nếu ví dụ như người ta hữu sự Chuyện gì mà mình còn lại chút Thì giờ mình hằng thuận rồi đó. Cho nên hạnh của Bồ Tát là Cử giả hằng thuận chúng sanh Là mình hằng thuận Theo những cái gì Mà chúng sanh có nhu cầu lành thiện mà điều đó chúng ta đang làm và đã làm và sẽ tiếp tục làm. Người ta ăn chay người ta không biết nấu, mình nấu cho người ta ăn. Cho nên những cái quán chay mà người ta mở đó, ngoài cái chuyện người ta làm kiếm tiền người ta sống, người ta cũng giúp mình một phần. Nhiều lúc mình nấu không được mà mình ra ngoài tiệm đó mình mua thức ăn hay là trong chùa làm thức ăn chay bán đó, ngoài cái nghĩa là tìm cái cái cái tài chánh một cái quỹ cho chùa lo điện nước Còn giúp cho những Phật tử Có được cái phương tiện ăn cha dễ dàng Cho đó không có gì Mà không được hết Cho nên đó, quý vị Nên hoan hỷ Tán thán chẳng những vậy Mà khuyến khích con cháu của mình Mỗi lần đám cưới nên đem về chùa Đem về chùa Và tổ chức một cái lễ thành hôn cho đàng hoàng Vì đó sao Vì chúng ta có sự nhắc nhở Quý vị biết giờ, Trong năm nay này năm nay là năm pháp hòa làm đám cưới cho phật tử nhiều nhất trong các năm. chẳng những vậy mà còn phải bay qua mỹ, một cái cuối tuần làm hai cái đám cưới liên tiếp, ba cái đám cưới liên tiếp trong một cái cuối canh. trước khi bay qua đây là ngày thứ pháp hòa bay qua đây là ngày thứ tư tuần rồi, thứ bảy vẫn còn làm một cái đám cưới cho một cặp. thì cái anh này ảnh cưới một người vợ Hàn Quốc. Thì anh là lớn lên ở đây cho nên bạn của anh là đa số là người Mỹ Thì mấy người Mỹ họ vô họ giữ cái lễ cưới đó Mà cái lễ cưới là làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, giảng bằng tiếng Anh hết Thì sau khi giảng xong thì mấy người Mỹ tới Cho tôi xin cái cuốn này được không? Cái cuốn nghi thức làm đám cưới á Trong này có những cái lời rất là hay Rồi đấy tôi cảm ơn thầy Hồi nãy những cái lời thầy giảng very touch Tại vì phải hoài giản ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng? Tại sao chiếc nhẫn có cái hình tròn? Tại sao được gọi là nhẫn? Mình giải thích ra cho họ nghe. Và trước khi nó đám cưới, nó phải lại bốn ơn. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bà con quyến thuộc và ơn mọi loài chúng sanh. Quá thiết thực. Trước khi con lập gia đình, con trở thành, con có một mái gia đình riêng thì con hãy nhớ ơn đến cha mẹ người đã sâm thành dưỡng dục ra mình nói cái đạo lý ân nghĩa rồi qua tới đạo tình thầy trò những người đã dạy cho nó chữ nghĩa nó mỗi đứa nó lạy xuống rồi sau đó vợ chồng nó xây lại nó lại nhau đó gọi là gì tương kính như tân theo truyền thống của người việt vợ chồng phải quý trọng nhau như người khác Còn bây giờ mình không có đem vô, này nó đem ra mấy cái mấy cái park, mấy cái mấy cái ho nó làm đó. Nó không có lại xá về nhau bởi vì về nhà nó có thể nó khinh thường nhau. Nó nó chửi bới nhau, thành thử ra tại sao không được? Người chết người ta nằm đó mà người lợi tụng biển ta nghe mà. Trời ơi cái lợi vong hồn ơi, hỡi vong hồn. Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa <cười> Nếu mà ông không ngồi dậy tỉnh rồi <cười> <cười> Dám đứng nó tụng nữa không <cười> Trời ơi còn cái này hai đứa trẻ nó lên chùa Nó xin thầy vì con mà giảng đạo lý cho con nghe Một tâm hồn nó còn sống nó hướng thượng như vậy Tại sao chúng ta không chịu Mà chẳng lẽ chúng ta không thích con cái chúng ta hướng thượng à, hướng thiện à, hướng giải thoát à. Mà cái đứa nào mà tâm nó còn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát nghĩa là nó hướng giáo pháp. Bởi vì giáo pháp của Phật có ba công năng, hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà một tâm chúng sinh nó còn hướng thượng, hướng thiện thì mình phải phát tâm trợ duyên chứ tại sao lại cản trở. Và quy định rằng chùa chỉ để làm đám ác. Cúng người chết Đạo Phật độ sanh, Độ tử Mà độ sanh quan trọng hơn độ tử nữa Bởi vì người còn sống mà họ nghe thấm thấu được đạo lý Họ lo họ tu hành Và chuyển hóa nghiệp lực của họ Đến khi họ có mất đi Lỡ mình không có tụng họ vẫn siêu như thường Họ siêu thấy cái nghiệp tốt của họ Còn nếu mình có tụng là trợ duyên thêm thôi Rồi bây giờ nếu mà đi độ cho người mất á người mất chỉ là phương tiện để tới tụng mà chính là tụng cho người còn quỳ đó đó bình thường biểu nó quỳ nó đâu có quỳ bữa nay nhà nó có chuyện nó biểu nó quỳ nhiêu nó cũng quỳ hết đó cho nên mình nó quỳ đó để làm chi nó nó nghe mà nếu họ nghe được họ phát tâm họ tu được là mình thành công độ tử là độ sanh cuối cùng độ sanh vẫn quan trọng độ tử là phương tiện bây giờ nếu mà không có cúng thức Làm xong cái đám tang thì sao? Thầy đi đường con. Thầy đi đường thầy, con đi đường con. Giờ nhờ cúng thất nó còn kéo nhau được về bảy tuần nữa. Có cơ hội thuyết tiếp. Tụng kinh tiếp, thuyết pháp tiếp. Biết đâu chừng sau bảy tuần làm Phật tử luôn sao? Đấy, đây thiếu gì? Nhờ những người chết chân mất trong nhà mà có mới đi chùa. Phải không? À, cho nên... Còn cái chuyện á, mình không có bắt trước ai hết á. Mình không có bắt trước ai hết á tại vì hễ mà bắt trước là của người ta chứ không phải của mình. Chúng ta cái cái lễ đám cưới của nhà chùa rất trang nghiêm. Nhẹ nhàng, đơn giản mà đầy ý nghĩa. Tùy theo cái vị trụ trì chủ lễ linh động uyển chuyển cái buổi lễ thành hôn đó một cách trang nghiêm, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Thôi thì tối hôm nay, về thăm Thiền viện Minh Quang, Pháp Hoa có vài lời chia sẻ với Đại chúng qua những câu hỏi của quý vị. Thì mong rằng Đại chúng được niềm vui trong tối hôm nay. Ai dư là Phật. Thôi thì um, cả ngày hôm nay đại chúng cũng gặp Phó Hòa từ sáng đến tối rồi Có một số đi làm về mới được gặp Thì nãy giờ Phó Hòa cũng cúng dường đại chúng rồi thì Giờ cúng thêm cái nữa cho nó xong Thì giờ xin cúng dường đại chúng bài um, Lý Ngồi Thiền